ai đi ngoài lâu giống cô mười hàm răng cô trắng họ hàm răng cô trắng miệng cười có duyên đặng giá xào đi xuống chợ vịt bỗng nghe ai hò Giọng quen quen như có ý chăm chọc Đặng dừng lại ngó quanh Không thấy ai đặng đi tiếp Giọng kia lại cất lên Họ Trang nam rồi lại sang nồm Khi vui con chị Họ Khi vui con chị Khi buồn con em. Lũ bạn Trân châu năm nào bây giờ đã đi tản lạc hết. Thằng Tư cổ theo ông già nó đi làm ruộng ở ngoài mé sông cái. Thằng Ốc Bưu cưới vợ bị bắt rễ. Thằng Trơn đã có con. Còn cậu Sáu cũng cưới được cô láng được 4 tháng. Tất cả đổi thay. Riêng Đặng vẫn còn dính bày dịch. Chỉ có điều khác xưa là vợ đã có bầu gần ngày. Mọi việc rồi cũng qua đi Chuyện bất thường rồi cũng thành bình thường Không ai còn chăm chọc gì vụ hôn nhân của Đặng nữa Riêng ông Hương thì coi đó là một việc hay ho, mưu trí Ba mẫu đất của ông cho vợ chồng Đặng đủ để tránh miệng thiên hạ Bây giờ Đặng chăn trâu cho ông Hương đã trở thành rễ quý của ông Ông không lúc nào có dịp mà không khoe Thành rễ tôi giữa đám dỗ, đám cưới trong sớm. Ngoài ông ra đâu có ai dám gọi thằng Đặng bằng thằng nọ thằng kia Mà gọi nó bằng Dưỡng tám Cậu chú tám chú Đặng Đám bạn cũ không còn chế giễu nó là thằng U Đặng như trước nữa Đặng bây giờ có vợ, có nhà, có củ nổi, của chìm và chỗ dựa chắc chắn Riêng Đặng thì lấy làm vui sướng trong cuộc đời bình thường của mình Cuộc đời mà lắm kẻ trang lưới với nó mong ước Cái trò dịch của Đặng đã siêu dẹo nhưng chưa sập Tuy hôi tanh vì cứt dịch ấp lẫm, nhưng khách thường ghé nghỉ mát ăn trầu hút thuốc nói chuyện khào, hoặc dạch mo cơm ra ăn rồi sẵn nệm rơm là một giấc tuyệt trần. Đặng vừa tới tròi đã thấy mấy ông khách thường nhật trong đó tiếng chào rối rít Ông chủ dịch đêm qua hốt được bao nhiêu trứng? Hi hi, nhiều mấy thì cũng có hai trứng quý thôi. Một người hỏi và một người đáp, đó là chú Tư Tại và chú Sáu Khuynh. Chú Tư Tại thì làm ruộng của ông Hương Còn chú Sáu Khuynh thì thỉnh thoảng đến bồi vườn và làm công việc lặt vặt Chú Sáu Khuynh nói Có hộp dệt bể không? Nấu bảy nồi chè hấp chơi dưỡng tán Có chứ? Mấy chú ngồi chờ để tôi lên quán mua một ít đường thốt nốt Đặng bao giờ cũng dễ dãi và rộng rãi Dường như để mua chuột các cái miệng chăm chọc Đặng chạy đi một lát rồi trở xuống với đường chảy gói trong lá thốt nốt còn xanh Đặng lấy ngó tay móc một cục Đưa vô miệng chép chép Đường này còn béo hơn đường tán Chú Tư lại nhóm bếp bắt nước Đặng bỏ đường vào bẻ nhánh trăm bầu Quậy quậy Chập sau nước sôi Đặng đập hụt dịch trút vào Chú Tư tại nói Nhờ cá tép ở Hà Lãng Nên hộp dịch trồng đỏ như mặt trời Sáu Kinh hỏi Nghe nói Dưỡng nó bán con gà nghề Cho ông hội đồng hả dương Đặng lắc Tôi đem vô cho chú Hai Trinh coi vẫy coi cửa dùm chứ đâu có bán Ông hội có mua không Tôi nói với chú Hai là cộng năm tôi không cho bán Ông vừa mua mấy con nghề ở đâu về đó Sao biết nó nghề Tôi cũng nghe chú Hai nói chứ tôi đâu có biết Tư tại bắt Mò Gà đẻ hang là, là gà tốt Biết đâu chừng nhờ nó mà dưỡng phát tài Nói chuyện gà nồi vừa dứt thì chè cũng đã chín Không có đũa nên mọi người bẻ nhánh trăm bầu Còn chén thì bứt lá sao mát cóp lại, hoặc mô cao bè chuối xài đỡ, vậy mà cũng ngon. Tiếng hút rột rột và tiếng hít hà làm cho món chè càng hấp dẫn. Bỗng tư tài hỏi, "Cậu tám có thèm chè không Dượng?" "Vợ tôi không mấy khi quên nhắc tôi đem hộp dịch về để nấu chè, cứ vài đêm lại nấu một nồi." Tôi ngán ngược nhưng vợ tôi nghiền. "Vậy là cô Dượng sắp có con trai rồi." Sao chú biết? Đàn bà chữa thèm ngọt thì đẻ con trai, còn thèm chua là đẻ con gái Ai nói với chú vậy? Tôi biết chưa ai nói Tôi năm đứa con rồi, cứ hãy má nó đòi ăn me khế chanh ổi là đẻ con gái Ngược lại thèm ngọt là đẻ con trai, ngay chóc không sai phát nào Còn không thèm gì hết Không có đàn bà chữa nào không thèm gì hết Không chua thì ngọt Ăn chè xong Tư Tại lấy cục thuốc gói bằng lục mò lận trong lưng mở ra Sáu Huynh và Đặng thò tay rút và lấy giấy nhật trình đã rọc sẵn ra cuộn hút Sáu Huynh hít phì phà dời hơi rồi cười cười Ở đời tụi mình đều có vợ Không có ai còn mắc cỡ vụ đàn bà phải không dưỡng tám Tư Tại chen vô Mắc cỡ chạy tới chứ không chạy lui Sáu Huynh khèo Đặng Hổ thiệt dưỡng nha Đêm đầu tiên giữa có làm cà trật cà vua không Làm sao khỏi Ít nhất là lúa đổ ngoài miệng bồ dài lần Tư tại trả lời thai Đến phát thứ ba thứ tư Thì lúa mới vô bồ chút chút Đặng đập kẻ sau khuynh và đập đưng tư tại Mấy chú có vậy không mà nói người ta Có chứ sao không có tôi <cười> phải qua đêm sau mới hết đổ lúa ra ngoài bồ đó Tư tại khòeo đặng Hỏi thiệt chú U À dưỡng tám nha, dưỡng có lén lén dòm coi nó ra sao không? bảy na, sáu huynh giả bộ con gái Nói tiếng eo eo, trời ơi trời, em nghe nhột nhột, em không biết ảnh làm gì em, em liếc xuống phía đó thử coi, quả thần ơi dê quá, cái gì mà cũ khoai không phải cũ khoai, cũ từ không phải cũ từ, em nhắm hít mắt lại để ảnh làm gì thì làm, em nghe một cái rọt Em bủng rủng hết tay chân Còn găng cỏ thì ê hết Em la lên một tiếng chết tôi Rồi hết biết gì nữa Hai người cười sặc sụi với nhau Đặng chỉ chống chế lý lệ Mấy chú nói kỳ quá hả Kỳ chừng dài bữa thì hết kỳ Dưỡng nó ơi Nhưng mà tôi tôi nhắc cho nghe hãy vợ cấn thai thì đừng có đông lúa nữa Thằng nhỏ nó trong bồ Nó ngộp nó khóc que que đó Đặng nghi thơ Tôi ngủ ngoài trước chứ đâu có vô buồn Ừ, vậy thì tốt Hi <cười> nhưng mà lúa thốc ứ động như vậy làm sao Sáu khuynh nháy nháy mắt Tư tại tiếp Nè, Dưỡng Tám để tôi nói chuyện của tụi tôi cho Dưỡng nghe chơi nha. Người ta nói gá em vợ nghèo ba năm nó nghe Dưỡng Bậy hoài à, tôi không có nghe nữa đâu Đặng quay mặt bịch tay Mấy chú nói giống cái thằng Tư Cổ Sáu khuynh cười khục khục, sặc khói rồi nói lướt Không phải thằng Tư Cô bày ra đâu mà đó là sự thật Như tụi tôi đây nè, đứa nào cưới vợ rồi cũng ngóc đầu lên không nổi Tại sao vậy? Tại vì có mấy đứa em vợ đều gá sạch Em vợ không gã thì để làm gì chứ? Hi hi, bởi vậy mới khó xử Gã thì nghèo ba năm mà không gã thì để đó cho ai? Hai người làm thinh rít thuốc mấy hơi rồi tự Tại hỏi Chuyện đã qua, bây giờ Dưỡng đã êm ấm tổ quyên ương rồi Nhưng tôi hỏi thiệt Dưỡng nha Hồi trước tôi nghe đồn Dưỡng hỏi cô Chính Mà sao lại nhập phòng với cô Tám Đặng chối phức Đó là do cậu năm tôi chứ tôi đâu có biết gì Nghe nói là vừa rồi có chỗ đi nói cô Chính Ông Hương chịu gã, nhận đồ cưới xong rồi Nhưng cô Chính lén đội đi trả cho người ta Có không Dưỡng Bị tư tại hỏi bất ngờ đặng lúng túng Sáu khuynh tấn công tiếp Chuyện đó thì chắc rồi Nhưng tôi muốn biết tại sao cô chính là trả đồ cưới Thì tại người ta không ưng chứ sao Nhưng tại sao không ưng Bị đuổi nộp Đặng phát cáo Mấy chú đùa lãng gian quá Tư tại vẫn không tha Tôi biết Dự muốn nghe tôi nói cho nghe Tại sao Cô nói cô có chồng rồi Đặng đứng phát dậy bỏ đi Thôi các chú đừng có nói rằng Hai ông già quẩy cố ra đồng, đặng chấm xuồng đón bài dịch, chiếc xuồng bễ chất đầy một khoang đất sét, đặng dùng làm chân cả năm nay, nhờ nó mà chống đi khắp các mô các lùm bụi, lượm hộp dịch bổng bàn. Nếu lội thì làm biến bỏ hết. Mấy lúc gần đây năm mẹo cho hai đứa con trai ra tiếp tay với đặng, nên đặng có thì giờ chạy đi chạy về coi chừng bà bầu. Lắm lúc nhìn cái bụng dung lên, cái cần cổ cao nhổng của vợ mà đặng kinh hải, coi kỳ quá. Khi không bỗng cái bụng no lên như vậy. Đặng chống xuồng lượm một mớ hộp dịch rơi rớt rồi quay về chòi, Bỗng thấy cái rổ quảo đẩy lá chuối còn xanh trên chiếc giống may treo toàn ten ở góc chòi. Ai vậy? Đặng ngó quanh quốc tìm thì nghe tiếng cười khúc khích trong đống rơm dùng để lót chuồng cho dịch đẻ. Đặng bước lại gần dở tung một bó rơm lên. Một người đứng dậy, một người con gái. Đặng quảng hốt. Dì... dì chính... Anh ở luôn với tròi hả Dịch đẻ rộ phải coi chừng Chị Tám biểu em đem cơm xuống cho anh nè Một ngày thôi Mai mốt về nhà ăn nghe không Chị Tám em đi đứng nặng nề Không xuống tròi được Còn anh bỏ dịch về người ta ăn cắp Ăn đi để người ta về Trong tam cô nương Chính là người hiền hậu ít chanh chua nhất Nhưng từ lúc sau đám cưới của Tám Thì chính nói năng với ông anh rể như dùi đục Mắm nêm Không hít thì hái Không quýt thái thì nói cạnh nói khóe Khi vắng người cô không ngại buông ra những câu mỉa mai Buông hình bắt bóng Có mắt không trồng Ngậm bồ hòn làm ngọt Nhưng Đặng lặng im Ngậm bồ hòn làm ngọt Vì có mắt không trồng Nên mới phải lâm vào cảnh buông hình bắt bóng Bữa nay đối diện một mình với cô Đặng thấy sợ hãi Đặng dở rổ cơm ra Ngồi xếp bàn dưới đất Cầm muỗng xúc cơm ăn Thấy có trái ớt trong tô mắm chưng đặng gửi chuyện biết cô em vợ. Chị tám nói cô không thích ăn ớt. Chị tám của anh nữa chứ không phải chị của tôi. Cô nói sao? Tôi nói chị tám của anh. Sao kỳ vậy? Si không hiểu gì hết. Ở có cai không? Hả em rể chị tám. Cô chính nhấn mạnh từng tiếng. Đặng mới dở lẽ ra là cô bé hằng học với mình, dẻo mình rất tinh vi. Từ ngày bắt cái bóng buông mất cái hình. Đặng cũng cay lắm Nhưng đã vào bẫy sập khó nổi ngọa ngoại Năm mẹo khuyên cháu ẩn nhẫn chờ cơ hội trả thù Nhưng mối thù đã tiêu tan Từ lúc nào chính Đặng cũng không hay Giả chăng thù một người Lại trả thù một người khác coi sao phải Tuy nhiên Đặng vẫn mơ cái hình Cái dáng của cô vợ Hục Nay là em vợ Đặng lấy bình tĩnh trở lại và nói Ừ đúng Chị tám của cô không thích ăn ớt Vì ớt cay Nhưng cũng có người không ăn ớt Mà lại cay hơn người ăn ớt Chính bản giọng Bây giờ mới kêu người ta bằng chỉ Tám Thì trễ đò rồi chú Tẩn ạ Trễ chuyến này còn chuyến khác Chính càng cáo tức cái giọng của nhầy của Đặng La to lên Sao rước dâu Lại được dâu phụ mà vẫn câm như hến vậy Chứ sao cô dâu lọt xuống làm dâu phụ Mà không la lên cho người ta nhờ Chú rể cô la thì cô dâu mới hồ theo được chứ Ba ngày còn ai đó mà la Cô bé đành hết lý làm thinh Đặng quay lại tấn công Tôi hỏi thì cô Chính nha Chỗ đó tốt quá sao không ưng lại đem đồ trả Có chồng rồi còn gã cho ai Có hồi nào sao tôi không biết Không biết thì ai biết cho Đã đến nước này thì Đặng cũng liều Đặng nói Hồi nãy chú Tư Tại với chú Sáu Kinh Có bảo một chuyện ngộ ghê Muốn nghe không Chuyện tôi trả đồ cưới chứ gì Không phải Chuyện ba đánh má chửi người ta chứ gì Cũng không phải Vậy chuyện gì Mấy chú nói sợ vì mấy chú nghèo Là vì mấy chú gã em vợ Rồi sao Tôi cũng sợ nghèo như mấy chú vậy Chính bật cười Hai hàm răng trắng muốt Cặp môi đỏ tươi Đôi mắt lâm lanh có duyên hết sức Chiều hôm đó đặng lầm lũi đi trên bờ ranh về nhà Bụng suy nghĩ miên man Bỗng nghe đâu trong lùm canh ở gò đìa Giọng ra câu hò buổi sáng Hò căng nam rồi đến gió nồm khi vui con chị ha khi vui con chị khi buồn con em rồi có tiếng cười rộ như nhắm vào đặng đặng cố đi nhanh như trốn đặng quang mang sợ người ta đồng rùm lên Tới tai ông bà Nhạc thì khốn Về gần đến nhà Đặng lại sợ gặp vợ Biết đâu chừng con quỷ em sẽ mắc với con quỷ chị về câu chuyện ở dưới trời vịt Mà ở dưới đó đâu có chuyện gì ngoài mấy câu qua lại Ngoài ra không có gì nữa hết Vậy thì không lo Nhưng Đặng lại giật mình Rủi con nhỏ về thuộc lại cho ông bà Nhạc nghe cái câu Gã em vợ nghèo 3 năm do chính miệng mình nói ra thì nguy vô cùng À nguy thiệt Nhưng mình sẽ đổ thừa cho Tư Tại và Sáu Kinh hoặc thằng Tư Cô Đặng lại yên tâm sắp sẵn trong cùng những câu trả lời nếu bị cật dấn Nhưng về đến sân thì thấy trong nhà xôn xao Có tiếng người lạ, hình như tiếng bà già vợ Thôi chết rồi, con nhỏ thèo lẻo về nhà mét bà bả tới đây cho vợ mình hay Thằng Đặng khựng lại, lắng nghe coi trong nhà nói cái gì Nhưng kìa, sao lại có tiếng que que con nít khóc Đặng giọt nhanh vào nhà, bà hương qua tay Trưởng Nam nha con Gì hả má Vợ mày đẻ con trai Tao vừa rước mụ sông đó Đặng sửng sờ Má nói gì hả má Giờ mày đẻ con trai nghe chưa Đồ đi À vậy hả má Đặng nghe lùng bùng lỗ tai Chớp lóe trong đầu Nhưng chân bước tới cửa buồn như máy Con trai hả má Bà mụ đang cắt rúng Đặng ông không được vô Mày chạy về Đặng trúc ba hộp tiêu sọ đem về rắc rúng cho thằng nhỏ Và kêu tụi nó lại đây tao sai bảo Tuổi nào má? Đặng đứng ngớ ra Mày khùng vừa vậy con ơi Con chín con mười chứ còn tuổi nào nữa Đặng vừa quay lưng chạy thì bà Hương gọi giật bảo Con biểu con chín lấy gói hộp rau giáp ca Má treo trên vàng bếp đem nữa đây Rồi sẵn chạy tạt ra giường nhổ một mớ rau răm Rau húng lũi nhớ lấy cả rễ nghe không Mau mau đi, thằng nhỏ đã sổ lòng à, mà không có một thứ gì trong nhà hết à. Quơ tìm cái gì cũng không có đó. Bà Mụ ơi, lấy cái chén sành đập ra, dùng miếng cắt cuốn rút được không? Bà Hương tay bằng tay, miệng bằng miệng, lính quính sai bảo gắt gỗng, bất cứ ai đứng gần bà. Bà có đứa cháu đầu tiên nên vừa mừng vừa quảng hốt. Thêm vào đó tiếng khóc ngằn ngặt không dứt của đứa bé, làm bà càng rối rắm thêm, bà lại quát. Đứa nào đó chạy ra giường bước một mớ lá ổi đem vô nấu ngay đem đây Đặng trở về vừa thở bằng mũi lẫn mồm Vợ con không tìm không thấy hộp giáp cá Vợ mày nằm đây vợ ở đâu Đặng Còn lá ổi đâu Má đâu có biểu Thôi chạy mau đi Đi tìm một cái mo, Chầm lại đựng nước rau giáp cá tắm cho thằng nhỏ Mo gì má một cao ngoài giường Cắt ra lấy ke ghim lại hai đầu Người ta gọi là mo đài đã biết chưa Đứa nào đi răng tiêu sọ đâm nhuyễn đem đây Rắc cuốn rúng cho thằng nhỏ Đặng như ông tướng gỗ trong tay thầy tư Ở buổi ếm buồn cao chỗ ngược năm trước Nó cứ làm mà không hiểu gì hết chương 21 Ông chính tôn thấy con rắn bò chậm chạp trên kèo nhà Như nó đang theo dõi một con chuột Ông lại nghe mùi hành thoang thoảng Ông đề quyết đó là con rắn hổ hành Loại rắn này bò đến đâu Người ta biết đến đó vì cái mùi hành toát xa từ mình nó Cách đây mấy hôm ông bắt hụt Vì ông thấy đám gừng của ông có một đường dài chắc ngang Làm đám gừng héo lá Ông biết có rắn hổ hành bò ngang Nhưng không tìm ra hang của nó Nay thì nó dẫn sát đến Ông bèn chạy nhanh ra sau nhà Bước một mớ lá hành buộc vào đầu một cần cây gãy Rồi trở vào dùng cái cần câu Chọc vào ngay đầu con rắn Đang bò bỗng nó buông mình rớt đánh thịt xuống đất Như một trái chín cây rồi nằm im liềm không ngọ ngoại Ông Chính ném khúc cây trúc Bước tới nạn cổ con rắn bỏ vào giỏ Ông vừa đầy hôm giỏ vừa lắm bẩm Bữa nay à, mình có đủ ba thứ rắn để nấu món tam xà canh Đó là món ăn rất nên thuốc ông ước muốn Già rồi hay thèm ăn giặt và thèm những món ăn tầm thường Chứ không phải khô lân chả phụng gì Ví dụ như đang đêm ngủ thức giấc Bỗng mong cho trời mau sáng để dỡ hũ mắm ra Móc con mắm rô, lột da, thịt đỏ như mặt trời Rồi đưa vào miệng cắn ngang, nhai rau ráo cả xương Mấy hôm nay ông bắt được một chú rắn nước Sắp cháu biết ông nội thích ăn thịt rắn Nên vừa đem cho một cặp rắn hù ri cá Và bữa nay con hô hành tới nạp mạng Vậy là đủ bộ ba tam xà Ông sẽ làm một món lai rai chơi Tuổi già đâu có người bạn nào tốt hơn rượu Ông lấy một cái chai lít trắng tinh đựng sẵn rượu, bắt từng chú một trích lấy máu vô chai rồi đem ra sao giường chất lá dừa thôi. Con nào con nấy mập ú, bị lửa thiêu, công queo da nứt rớm mở thơm phức. Ông lấy một miếng sơ dừa cạo sạch lớp da cháy rồi xách ra ao phía trước nhà ngồi mừng. Mấy bộ đồ lòng mở xa và trứng, ông gom hết bỏ vào một tượng, còn thân rắn thì ông chặt ra thành khúc dài, cỡ gang tay bỏ vơi rổ rồi bưng tất cả vào bếp. Ông định làm hai món, một món cháo đậu xanh bún củ hành và một món bằm xào lá cách. âm thân sinh của ông lúc còn tại đường là một thầy thuốc rắn chứa danh, đã sanh nghề tử nghiệp, nên ông không nói nghiệp mà chỉ giữ lại những bài thuốc rắn như món tam sà canh này. Ông thân sinh bảo, bậc cứ rắn gì cũng bổ gần bổ cốt cả, vì con rắn có bộ xương khỏe và dẻo dai. Nó không đi bằng chân mà đi bằng xương sống Nhưng muốn cho thật bổ thì phải có ba loại rắn Rắn gì cũng được miễn là ba loại khác nhau Hàng chục năm nay ông Chính lấy thịt rắn thay cho thuốc Rắn máy gầm ông cũng nhậu Rắn hổ đất hổ lửa, hổ ngựa ông sơi nốt Nói gì rắn nước rắn hồ ri Ăn thịt xong ông giữ mật rắn mở rắn Để khi lối sớm có bệnh thì ông trị làm thuốc Ông cho rằng nhờ ăn nhiều thịt rắn mà mắt ông sáng, trí nhớ minh mẫn, không nhiết xương nhiết cốt, ăn ngon ngủ yên, dân vân. Ông Chính lấy tấm thớt me chuyên dùng để làm thịt rắn, bầm mạnh tay cũng không lên thớt. Ông đặt từng khúc rắn lên thớt, dùng một chiếc vỏ chai dần qua một lượt cho làng xương sống dở ra. Xong ông dùng chày tiêu dần tiếp. Nếu dùng chày tiêu trước thì xương rắn vốn rất cứng, sẽ dính vào chày rất bất tiện. Còn dùng vỏ chai thì xương rắn không ghim được Dần mần chày tiêu quá vài lần Ông mới xài tới dao Ban đầu thì bổ thư thưa Nhát này cách nhát kia chừng một phân Khi thịt nát ra thì ông gom lại thành cục Ông tiếp tục dùng dao Nhưng bầm những nhát chặt hơn Mỗi nhát cách nhau chừng một hộp lúa Bầm qua vài lượt Thịt hơi nhuyễn rồi Tới lớp cuối cùng gọi là bầm tế Hoặc bầm nhuyễn Lần này thì mỗi nhát dao cách nhau một sợi tóc nằm ngang Như vậy xương rắn sẽ nát nhừ nuốt không mắc cổ Bầm xong thì nồi cháu cũng gần nhừ Ông lấy nắp dung đậy hầm lại cho nửa riêu rồi để đó Ra bờ hái lá cách Cắt rau, nhổ hành, hái chanh, hái ớt Trở vào ông lấy đũa, dớt trứng và mấy bộ đồ lồng ra dĩa Bữa nhậu có thể bắt đầu Vừa xào nấu vừa nhâm nhi Chỉ còn thiếu một việc nữa thì bữa tiệc mới vui Đó là bạn bè Nhà ông lọt thở một mình ở giữa giường Nên ít người lui tới Nhà nào cũng cách một tiếng hú Thì ai biết chuyện gì mà tới Thành ra ông Chính ngồi lên mâm một mình Với dĩ trứng và lòng rắn vàng tươi béo ngậy Bỗng nghe có tiếng chân ngoài bờ lá từ mé sông Ai đi ghê tới đây kìa Ông Chính vừa bước xuống ra cửa sau ngó Vừa tự hỏi À thằng Hai Trinh Hai Trinh ôm con gà nội đi trước Sau lưng thấp thoáng một bóng người Ông Chính nhìn ra là ông hội đồng Năm nào vào mùa gà ông cũng đến đây một hai lần để vấn kế Tuy rằng có thầy năm làm quân sư kê Nhưng ông hội cũng nhờ ông chính giúp ý kiến Có khi ông nghe người này Có khi ông gật gù với người khác Nhưng có khi ông làm như nghe cả hai Rồi khi ra trường đá Ông tự quyết định ngược lại hai ông quân sư lẫn kinh kê Do đó khi ông thua to mà cũng lắm độ Ông ăn thiên hạ ngã nhiên Ông chính bước ra đòn đã. Xin mời ông hội Anh Trinh mạnh giỏi Dạ cảm ơn ông Hội Ông Chính chấp tay mợp sát rồi trách con Thằng Trinh sao mày không cho tao hay trước Để tao đón tiếp ông Hội Ông Hội xua tay Đón cái gì Đáng lẽ tao phải cho trẻ nhỏ lại đây Rước anh tới đằng tôi mới phải Nhưng chú sư kê muốn tao tới anh Để hỏi xem mà anh có thứ thủ thuốc nào Uống hết nhức mỏi không Nhân tiện nhờ anh xem dụng con gà tao mới kiếm được Vừa nói chuyện vui vẻ Chủ lẫn khách đã vào nhà Căn nhà ẩm thấp tối ôm Ông chính phải đi vòng ra cửa trước Mời ông hội ngồi rồi mới kéo hai trinh ra sau bếp nói nhỏ Một chốc hai trinh trở ra bảo ông hội Bà tôi vừa mới làm món tam xà cháo Nên muốn mời ông hội dùng cho bổ Chẳng biết ông hội dạy lẽ nào Ông hội cười ngất Tôi có lộc ăn vậy sao Dạ cũng là dịp may thôi Ông Chính cung kính thưa Cái gì cho rượu khi đã được mời thì bất khả từ Nhưng tam xà cháo là món gì? Dạ đó là tam xà canh Tức là món cháo nấu với ba thứ rắn Rắn gì cũng tốt Riêng hôm nay thì tôi nấu về thịt rắn hổ hành Rắn hù ri và rắn nước Còn rượu thì có quyết xà tủ À món rượu rắn nghe nói bổ lâm Ông Chính bảo Hai Trinh ra sau bếp nấu nướng Rồi ôm con gà trở lên Ông Hội bảo ông Chính ngồi bên cạnh Rồi thuộc lại câu chuyện đi tìm hiền thần Ở miệt cầu móng cho ông Chính nghe Xong ông Hội bảo Thầy Năm đã coi kỹ rồi Ngoài cái bầu diều bên trái của nó Còn có vải nghề phúc bồn Ông Chính nhận con gà Nâng lên xem rồi nói ngay Phúc bồn là đúng rồi Đây Ông Hội xem hai cái vải dính liền phía nội Ông chính lẩm nhẩm đếm giải trên ngón chân giữa rồi nói 22 trái giải là gà tốt à Rồi ông kẹp con gà giữa hai bắp đùi Xòe từng cánh ra đếm lông Mỗi bên 18 cái lông cứng Vậy là cánh khỏe Nhưng cái quý nhất trong con gà này là bộ cửa lá lùng Ông hội chú ý xem Đây là bộ cửa hiếm có Nó không phải sông đào, độc đào, hổ chảo Mà là cửa Nguyệt Lân Mũi nó không lướt lên Mà lại chỉa thẳng và lại xoắn Cửa này chỉ đâm chết chứ không gây thương tích đâu Con gà này là loại linh kê Ông Hội móc túi lấy ra một cái bao da đỏ Nhỏ như bao kiến Rồi mở ra lấy một cặp giò gà khô chắc Đưa cho ông Chính Ông Chính cầm lấy chưa kịp xem Thì ông Hội đã nói Hai con này là xanh đồi đó anh Trinh Vậy sao? Nếu vậy thì đó là linh kê chắc rồi ông hỏi. Thổ nay tôi chỉ nghe nói Chứ chưa thấy gà xanh đôi bao giờ Con này có bầu gì bên trái Còn con kia ngủ mốc chân như dơi Rồi sao chết đi Chủ nhà không biết thả lan chả với gà tàu Một hôm chị vợ thấy nó ngủ kiểu kỳ quái Nên cho là gà ma Nuôi trong nhà xui xẻo đòi mừng thịt Nó chưa bị cắt cổ thì đã bị chó cắn chết Ủa quá! Nhưng mình không trách được vì chủ nhà đâu có biết đó là gà quý. Mai mà tôi tới kịp nên còn vớt được con bầu dìu bên trái này. Tuy nó là linh kê nhưng lông sắc ó nên ông hội chớ bồng nó đi trường thuộc hướng Tây Bắc vào ngày mộc và tránh đá với gà xám. Sao vậy ông chinh? Dạ ông hội cũng đã từng đá cái trăm đồ đi khắp các trường lục tỉnh và nghiền ngẫm cuốn kinh kê bao nhiêu năm nay, lại còn có thầy năm phò tá thì ông hỏi còn lạ gì? con gà no chẳng khác con người là bao, nó cũng có số mạng, có tướng hình và có những giải, những sắc, những hương kỳ của nó. ông hỏi còn nhớ độ gà ông hỏi ăn khư sư dinh sập thần gì không? ông sư dinh thiếu chút nữa nhảy xuống sông tự giận. Con gà nhạc của ổng đang thắng, ổng quăng bạc à, ăn một kia mà. Ờ, ờ, tôi đang sửa sọ mốt túi chung tiền. Ông hội vê ria gờ cù đắc chí. Nhưng con gà xám của ông hội chỉ năm đá một phát sỏ mé, mà con nhạn mang đầu chạy, bắt vô nhử lại ba lần đều ngoeo cổ, nên đành chịu thua. Đó là tướng số. Anh chính nó phải, về nhà tôi lật lại kinh kê Ra ra thì thấy à, Đó là ngày 23 ngày Kim Con nhạc thuộc mạng Kim Kim trùng đại kỵ Kinh chê có câu nhạn tài cho lắm Mưa hề giao phong Lại nữa trường gà lại thuộc hướng Đông Là hướng kỷ của con nhạc Cho nên đang thắng lại thua như trở bàn tay Đúng vậy anh Chính nè Hai Trinh ló đầu lên bất ngờ Làm câu chuyện đứt ngang Dạ xong rồi ba Để con bưng lên mời ba với ông Hội dùng. Bộ mày làm thêm món cặp gấp nướng lát cách hả? Dạ con thấy thật thơ nhiều nên chiếc bớt ra một ít trộn với mỡ rắn gói lá cách nướng coi bộ cũng ngon lắm ba. Dọn hết bưng lên mời ông Hội. Ông Chính kéo chiếc bộ tre dưới đếch bàn thờ ra nhốt con gà rồi lấy chai rượu xào quyết ra vừa lắc vừa đến bàn thờ. Hai trình biết tánh cha ăn món gì ngon cũng cúng ông nội. Nên làm một mâm đem lên bàn thờ Ông Chính đốt nhang rót rượu và giái Nay con xin mời ba về nhậu chút lấy mòn Và xin ba phù hộ cho ông hội được may mắn Đã đầu thắng đó Và giúp dẫn cho thằng Hai Trinh là cháu nội của ba Ông hội thấy ông Chính trịnh trọng cúng cha Nên đứng dậy đốt nhang xá hai cái Ông Chính cầm chiếc tách xanh Đưa ra trước mặt ông hội nói với giọng xúc động Hồi đó mấy viên thuốc rắn ba tôi để trong chiếc đĩa này và đậy úp bằng cái tách này đó ông hồi. Khi ba tôi bị con rắn chữa cắn bất ngờ ở hổ khẩu tai thì bảo tôi chạy vô nhà, dỡ tách lên lấy thuốc đem ra. Uống thuốc đó thì đâu có sao, đó là thuốc riêng mà. Người thường bị rắn cắn rước ba tôi, ông chỉ nhúng nước cái khăn bịch đầu của ổng, chất nước vô miệng, đờm đang ồ ồ cũng hạ ngay. Rủi làm sao con người có số thiệt ông hội à Tôi vô nhà dở chiếc tách lên thì lại không thấy mấy viên thuốc Tôi trở ra thì ba tôi mất đã đứng chồng đành chịu chết Khi tông tan dở cái tách ngửa lên để rót trà Thì thấy mấy viên thuốc dính ở đáy tách Cả nhà mới ta quá tâm tin. Sao kỳ vậy Ông hội giật mình hỏi Là vì thuốc mạnh quá nên nó hít lên dính ở đó Thiệt là rủi Tôi ngắm là con người có số ông hội à. Thấy ông già nói chuyện hơi dài. Sợ món ăn nguội nên Hai Trinh nhắc khéo. Ba mời ông hội uống rượu gì ba? Ờ, um, rượu ba mới pha đây con. Ông Chính mời ông hội dùng thịt rắn với bánh tráng. Tiếng bánh tráng ròn tan làm cho bữa ăn càng ngon lành. Hai Trinh lại nhắc ông hội về con ô mặt lọ của thằng Đặng. Ông hội đồng nói con gà lạ lùng quá anh chính tướng ta xấu xí si, chân giải chỉ nát gối hai hàng trơn ngoài ra không có một cái nào độc đau cả ông chính bẻ miếng bánh tráng xúc thịt trắng và gấp miếng thịt trắng bún lá cách nướng đặt vào chén ông hội xong rót rượu và cung kính nói xin ông hội dùng hết rồi kẻ ngu này xin thưa cái thiện kiến ông hội cầm miếng bánh tráng đầy thịt Đưa vào miệng cắn nhai ngon lành Và gật gù khen Tiệm cào lâu trong chợ lớn cũng nấu Không bằng món này Ông hội dùng luôn miếng nướng Mùi lá cách ngọt thơm phức Được ly rượu hồng đưa theo Ông hội đồng ngon miệng trúc cạn Ông chính cũng ăn mồi uống rượu Rồi bảo hai trinh Con coi nội cháu như chưa con Hai trinh buôn đũa nói Con đã xé thịt rắn trộn rau húng cây rồi Để con múc cháo lên mời ông hội cha chà, chà Bữa nay tôi được một bữa tiệc hiếm có trên đời Ông Chính lấy cọng dừa chuốt Sách đựng trong ống trúc Đóng ở đầu cột Để ông hội xỉa răng và nói Con ô mặt lò của thằng Đặng Có giấy độc đâu, Nhưng nếu xem không kỹ thì không thấy Thằng Năm Mẹo có đem lại đâu hôm qua Nhờ tôi xem lại lần nữa Lúc con gà còn tơ giấy này chưa rõ Nhưng bây giờ nó đã quá chốt giấy và cửa đã rõ hết Tôi xem đi xem lại mới thấy Nó có vẻ độc đau Nhưng không phải độc đau thường Mà là độc đau ẩn ông Hội à Ông Chính dừng lại nhắm môi rồi tiếp Loại gà cửa nhật nguyệt nguyệt lân Hổ cháo khó ăn thiên hạ lắm Vì tinh qua nó phát tiếc ra ngoài Người ta thấy là sợ chay bò càng Đâu có dám đá mà mình ăn họ được Còn con ô mặt lọ này mới là nguy hiểm mà Vì đối thủ láo tàu Tưởng nó là gà thường Nhào vô đá liền là chết với nó Vì sao vậy anh Trinh Vì độc đau Nhưng là độc đau ẩn Ông hội nên nhớ chữ ẩn Tức là không thể thấy được Nếu chỉ xem qua loa Tôi phải rửa chân nó thật sạch Coi tới coi lui đến hàng giải Đóng ngang cửa phải Tôi thấy một dải hơi hở Tôi bèn lấy móng tay cạy nhẹ một cái Tức thời cái giấy bật ra Bên trong hiện ra cái giải độc đau rõ ràng à. Là vậy sao anh Chính Dạ có thật vậy Bữa nào thằng Trinh con kêu năm mẹo đem con mặt lọ lại Cho ông hội và thầy năm xem có y như lời ba nói không Xem xong phải đẩy lại như mình đóng cửa sổ vậy Khi các độ sư kê và chủ kê không thể biết đâu giấy này trong kinh kê của ông Nguyễn Phụng Lâm cũng không thấy ghi Nó có kỹ giải nào không anh Trinh Theo tôi thì giải thanh long là giải chúa tể Nếu độc đau ẩn mà thua chỉ thua thanh long hoặc khai dương thôi Nhưng từ xưa đến giờ tôi chưa thấy hai loại giải ấy bao giờ Đây cũng là lần đầu tiên trong đời làm sư kê của tôi Thấy một con gà dị tướng và có một cái giải dị kỳ như vậy Ông hội buông đũa ngã ngựa ra lưng ghế đưa tay đấm đấm tráng Độc đau ẩn Đọc đau ẩn Xưa nay tôi cũng chưa từng thấy bao giờ Ông Chính rót rượu mời ông Hội Ông Hội dùng rượu Rồi tới cháo đậu xanh trà cháo đậu xanh ăn mát hả anh Trinh Dạ bổ tỳ bổ vị lắm đó thưa ông Hội Rồi ông Chính lại tiếp Ô thuộc mạng thủy Kinh kê có đoạn như sau Giá như ngày thuộc kim toàn vàng tía bạc ngàn sám nhạn lại thua ngày nào thuộc mộc tía nò no, sám nhạn cũng thắng ô vừa chạy ngay ngày mà thuộc thủy nhạn ngày ô ô đều thắng vàng rầy loại thua con ô mặc lọ đụng con ó vào ngày thủy thì nắm chắc phần ăn nhưng không nên đi trường thuộc hướng nam và đá vào ngày bính đinh là thuộc ngày quả mà phải đá vào ngày nhâm quý là ngày thủy con ô gặp thủy trùng là đại lợi à? dạ, tôi nghe rồi. ô thuộc mạng thủy, tôi có hỏi năm mẹo có nhớ ngày con gà mẹ đẻ trứng và ngày nở ra nó không? nhưng y không nhớ gì hết. ông hội đồng nhấm miếng rượu và tiếp. nếu nhớ ngày tháng đó thì mình có thể biết thêm. ông chính nói, nếu lượm được vỏ trứng thì mình có thể tìm ra nó sinh một hay xanh đôi. Hai Trinh ngồi nghe hai ông đạo sĩ gà nồi nói chuyện mà lắc đầu Cái vụ gà nồi này không thể hiểu hết Nó cao siêu quá chừng Càng chơi càng thấy dốt hàng chi người ta gọi là đạo gà nồi Hết tập 9 Còn tiếp